các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại đổi bộ mặt nghiêm trang hơn. À vậy à, vậy vậy thì anh xin lỗi. Rồi gã nhìn lại Phượng từ đầu đến chân, ánh mắt tóe ra vẻ tội nghiệp một đứa con gái ngây thơ đang bị lường gạt. Chính gã mỗi lần về Việt Nam gặp cô nào cũng hứa hẹn, tính ra đến nay ít lắm cũng gần 10 người nuôi hy vọng gã sẽ làm rạp cưới. Gã bảo Phượng bằng tiếng Anh: "Chúc cô may mắn." Lúc trực trở vào, Phượng bực bội hỏi ngay: ấy ông gì bạn của anh đấy, ngồi bên kia kìa, mất dạy quá đi thôi. Ông ấy cứ than thỉnh em Hoài à?" Trực liếc mắt nhìn mà nói, "À, tưởng ai cái thằng Quang, nó về Việt Nam như đi chợ, dân làm ăn mà. Để để anh anh Sang anh bảo nó một tiếng." Trực bước lại, nắm tay Quang kéo hẳn ra ngoài hành lang và trợn mắt cảnh cáo, "Ê, vợ tôi nói nghe không? Đừng có tầm bậy." Quang ré lên cười, <cười> "Vợ con mẹ gì." Từ bữa về đến đây mỗi ngày tôi lấy một con vợ Ông cũng vậy Đêm nào ông không mang gái vô đây Rồi gã đưa mắt nhìn vào phía trong Chỗ Phượng ngồi hất hàm hỏi Ông vớ được con bò lạc này ở đâu khá quá Sai chán thì sang qua cho tôi nha Chật hơi bực mình Nhưng không dám gắt lớn Chỉ nói Ông tầm bạch hoài à Vợ tôi thật mà Gã kiêng nghiêm mặt dạy đời Tôi có lời khuyên ông Nếu ông định cưới vợ mang qua Canada Thì ông nên xét lại Hồi đầu tôi cũng tính như ông, nhưng giờ tôi biết như vậy là ngu. Ông cứ vợ mang qua Canada, 90% là con vợ nó nó sẽ bỏ ông. Nói xin lỗi ông cũng như tôi, những thằng du lịch về đa số là dân cả trơn chứ có tài sản sự nghiệp gì đâu. Đá vậy lại còn phải bảo lãnh vợ, bảo lãnh gia đình vợ qua bên đó đi kéo cày trả nợ chào mạo. Rồi lúc nó đủ lông đủ cánh nó bỏ mình lấy thằng khác, chừng đó có nước thắt cổ tự vẫn. Chi bằng cứ lâu lâu về chơi chơi cho phổi đít ra đi không sướng hơn sao. Trực thấy sao xuyến trước đề nghị của Quang, gã vội chống chế. Tôi đâu có muốn lấy, định chơi qua đường thôi, nhưng mà con nhỏ nó bám kỹ quá, lại thêm ông bà già cứ năn nỉ hoài tôi cũng thấy tội nghiệp. Dứt câu trực lạng ngay sang chuyện khác, gã tò mò hỏi. Ông về lần này là lần thứ mấy rồi? Quang đáp, tôi lý như thì chợ nhớ đâu có nói chậc khoy, ông làm ăn gì mà mà đi tới cái nơi hoài vậy?" Quang lắc đầu. Cũng chưa làm được cái gì ra hồn, ba cái app fake chuyển tiền chuyển vàng chỉ đủ tiền máy bay. Tính làm business lớn mà coi bộ cũng khó. Lúc này tụ nó đề phòng kỹ lắm, những đứa về đợt đầu thì hốt bạc. Bây giờ thì cũng hơi khó nhai. Nhưng mà thôi để lúc nào rảnh tôi bàn với ông, mình làm ăn chung. Tôi đã in cả đống card visit rồi, bao thư rồi. Giấy tờ công ty thứ gì cũng có mà chưa bắt được mối nào ấy trực nhìn gã cảm phục rồi trực quay vào với Phượng, nàng gắt. Nói cái gì mà lâu thế? Anh cho em về, sắp tối rồi. Trực xin lỗi phân trần. Ừm, về làm cái gì đã bàn được chuyện gì đâu mà đòi về. Bên ngoài trời đã tối hẳn, khách trở lại khách sạn mỗi lúc một đông hơn khiến Phượng càng nôn nao muốn bỏ đi. Có những ông già phần phơ đi bên cạnh người đẹp chỉ đáng tuổi con cháu, có những gã đàn ông dập dìu hai ba cô bên cạnh. Lại có những gã ẩm mẹ nói toàn tiếng Anh với nhau để hù thiên hạ. Phượng hầm hầm cúi mặt, trực hiểu ý kéo nàng lên phòng nói chuyện. Gã tỉ mỉ thảo kế hoạch đám cưới thật linh đình tại khách sạn công ty Đăng Tan có ban nhạc sống. Thậm chí đến áo cưới của Phượng, trực cũng cẩn thận chọn kiểu và hứa chỉ nay mai sẽ đưa nàng đi may. Phượng miên man sung sướng và coi như mọi chuyện đã xong, tự cho mình cái quyền được ở lại với trực đêm nay để tính toán mọi chi tiết chú đáo. Và lại nàng nghĩ việc ở lại với trực coi như một biện pháp để đặt ba nàng trước sự đã rồi, không chấp thuận cũng không được. Phượng nằm yên một lúc thì bà mẹ mon men lại gần, ngồi bệt trên sàn xi măng vừa nhặt thúng đậu đen vừa hỏi chuyện. Thế em đã bản tính được những gì rồi? Giọng nói bình thường trở lại, Phượng biết mẹ đã hết giận, nàng ngồi lên và đáp. Anh ấy định làm đám cưới ở khách sạn công ty năng tan. Ba mẹ tặc lưỡi ngắt lời. Cưới với xìm, tính sau. Tao hỏi mày là nó đã đưa mày đi đăng ký kết hôn chưa? Phải nắm đằng chui con ạ. Mày không biết một cái gì cả. Đáng nhẽ tối hôm qua, mày ở nhà thì tao sẽ cho mày biết là mày phải đòi nó những cái thứ gì. Cái gì làm trước rồi cái gì làm sau. Tự dưng lại dẫn sát đến ở với nó, trắng ra làm sao cả. Đây này, cần nhất, cái quan trọng nhất là phải đi đăng ký kết hôn đã ạ rồi bảo nó là đưa ngay ba cây vàng để trả lại cho nhà thằng Mạc. Xong hai việc ấy rồi thì mới nói đến chuyện cưới xin. Chưa làm chuồng, mua trâu làm cái ký gì. Phượng đáp, nhưng mà anh ấy hẹn Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net